Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chóc nhìn quanh thì thấy căn phòng này không phải là ở phòng mạch nữa Mà có lẽ là ở một bệnh viện nào đó Tôi ngồi thở chóc và nghĩ về những gì vừa xảy ra Bất ngờ đùi của tôi lại nhói trong Tôi lật cái tấm khăn trắng trà thì thấy chân của mình đang rỉ máu Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào chính là Hằng Cô ta nhìn tôi hỏi Cậu tỉnh lại rồi sao? Thế rồi Hằng nhìn thấy đùi của tôi đang trướng máu, mới hỏi Đùi của cậu làm sao thế? Tôi trung rảy, coi chân lên coi Hằng thì lao ra ngoài gọi y tá và bác sĩ tới Vết thương trên đùi của tôi có thể nói là khá sâu, nhưng không có nghiêm trọng Sau khi đã rửa sạch sẽ vết thương và khâu lại Bác sĩ nói rằng phải mất tầm một tháng thì tôi mới thực sự lành vết thương Tôi với Hằng ngồi tại một cái ghế ngoài sân của bệnh viện Tôi với hàng cột nhau, vì phèo điếu thuốc, hắn hỏi tôi: "Cậu có biết là tại sao cậu lại được tới bệnh viện này hay không?" Tôi nhả khói, khẽ lắc đầu, hậm đáp: "Bên phòng mạch điện thoại lên gọi 115 cấp cứu, một bệnh nhân lên cơn co giật. Sau khi thông tin được chuyển tới ban đối ngoại quốc phòng, do phòng mạch này đang tụt diện điều tra mà, nhận ra đó là cậu, tôi vội vàng lao đến ngay đây." Tôi vừa rít điếu thuốc, vừa nhớ lại có lẽ là cái lúc tôi lên cơn co giật, chính là cái lúc tôi bị bạc nha dùng dao bám chặt vào chân. Hằng nhả khói nói tiếp. Khi cậu vào tới cái buồng cấp cứu thì đã hết cơn co giật, nhưng nhịp tim thì rất yếu, nếu không muốn nói là gần như mất hẳn. Chúng tôi cứ tưởng rằng là cậu đã ra đi rồi chứ. Tôi quay qua nhìn Hằng nói. Đúng là tôi đã ra đi rồi. Hằng nhậm điếu thuốc nhìn tôi nói. Ý cậu là là sao?" Tôi nhìn hạt nói, "Tôi đã tới được bên kia của sự sống." Trên vẻ mặt của Hằng tóe lên vẻ ngạc nhiên, cô ta hỏi dồn, "Rồi sao nữa?" Tôi buồn bã vừa đút thuốc vừa nói, "Tiếc là tôi không có ở đó được lâu. Tôi có gặp bà nội của tôi và tới được rất gần bà thủy dân. Tuy nhiên người âm họ phải đưa tôi về lại với cõi dương, vì sợ quỷ sai phát hiện." "Nhà bác tôi xuống địa phủ." Hằng hỏi, "Cậu có chắc không? Liệu cậu không mơ chứ?" Tôi đứng lên, bước đi khắp khiển nói, "Tôi không có mơ đâu, chẳng phải cô đã nói là có lúc nhịp tim của tôi rất yếu, gần như là biến mất hay sao?" Hằng nhìn tôi, bước đi khắp khiển nên nói khẹo, "Cậu đi đường lại đợi ha, tất ha." Tôi nhìn Hằng mỉm cười đáp, "Đi lại được thì cuối cùng" Tôi đã có thể trở về với công việc rồi. Sau cái lần thử nghiệm thành công liệu pháp Lucic Rim để bước vào cõi âm, tôi đã tự mình thử đi thử lại thêm nhiều lần nữa, tuy nhiên vẫn không thể nào bước lại vào thế giới bên kia có sự sống. Mặc dù chân còn hơi đau, thế nhưng chính cái việc bước qua được thế giới bên kia có sự sống trong khoảnh khắc mà bản thân của tôi tràn trề hy vọng và quyết định tìm kiếm dựa trên những tập hồ sơ tiếp Ngồi trong phòng điều dưỡng của bệnh viện, tôi lập tập hồ sơ về nơi mà tôi sắp tới đây. Đó là một cây cầu khá là quen thuộc và bản thân của tôi cũng biết hay như nghe tin đồn ít nhiều về cây cầu này. Theo như hồ sơ thì mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ vụ án một cô gái trẻ đi chơi về khuya trên cây cầu. Không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sáng sớm có người báo lên cơ quan chức năng là phát hiện sát một người con gái không quần áo đập cái cạm thành câu. Sau khi điều tra và xét nghiệm tử thi sơ bộ, bên cơ quan chức năng đặt ra giả thiết rằng cô gái này bị một nhóm côn đồ hãm hại. Đầu tiên là chúng làm nhục cô gái, sau đó giết cô và cướp hết toàn bộ tư trang tài sản. Tuy rằng giả thiết đã được đặt ra và mọi chuyện xảy ra đã được gần 7 năm rồi, nhưng coi bộ vẫn không bắt được một đối tượng khả nghi nào nên hồ sơ vụ án tạm gác lại đã lưu trữ cho tới hôm nay. Cứ ngỡ rằng chuyện đáng thương tâm này sẽ kết thúc ở đây. Nào ngờ đâu, hàng loạt những vụ tai nạn khác liên tiếp xảy ra trên cầu, và điều còn đáng tiếc hơn nữa là những vụ tai nạn xe cộ là xảy ra ngay tại cái vị trí mà cô gái trẻ này chết năm nào. Các cơ quan chức năng mỗi khi giải quyết vấn đề này, hay như là thu thập chứng cứ tại hiện trường các vụ án thì họ đều không thể nào lý giải nổi nguyên nhân dẫn tới cái tai nạn tức cả chỉ là giả thiết, chứ tuyệt đối không hề có một bằng chứng cụ thể nào. Chẳng bao lâu sau, mà một loạt các tờ báo lá cải bắt đầu đăng tin về cái cậu mà họ cho là. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net